Mỗi một bước đạp đất của Khăn Long, cho dù là những tảng đá cứng rắn nơi đại điện cũng tạc lên những hố to, thân thể chí ít cũng có 3-4 tấn giống như đầu tàu đâm thẳng về hướng quốc vương gầy yếu. Thân thể to lớn không hề ảnh hưởng đến tốc độ và sự mẫn tiệp của hắn, tăng thêm nộ khí làm cho tốc độ vốn đã cực nhanh của hắn tạo thành những đạo tàn ảnh. Tốc độ này thực sự là quá nhanh. Khi đến gần quốc vương Chu Vi bán kính một trượng, thiết quyền thật lớn của khăn long giống như sấm sét đấm thẳng về hướng quốc vương bốn phía đại điện một mảnh kinh hô lực lượng của một quyền này có thể đấm bay một ngọn núi nhỏ thành đất bằng cự quyền giống như đạn pháo đạp vào những bậc thang đá vụn bay tán loạn xung quanh bậc thang nhất thời bị đấm tan quốc vương gần đó trong nháy mắt đột nhiên lé lên biến mất khỏi chỗ cũ bởi vậy khăn long đã đánh vào khoảng không phỉ đặc lâm cả kinh nói tật phong bộ khăn long cẩn thận vừa dứt lời ba tiếng nổ thanh thúy vang lên trên khuôn mặt to lớn của khăn long bị một cái tát thật mạnh thân thể khổng lồ bay ra xa mấy trượng ba đổ một cây cột trụ có đường kính vượt qua năm thước mới tại trung ương đại điện mới có thể dừng thân thể lại khăn long từ đóng đá vụn mạnh mẽ đứng lên trên mặt đã có khối sưng thật lớn khiếp đảm nhìn quốc vương với thân hình nhỏ gầy Độ khí trong người nhanh chóng rút lui không còn một mảnh, trong lòng phỉ đặc lâm lại thầm mắng to quá nhát gan, đối mặt với hoàng kim sư từ áo cổ tư đô trao đổi ánh mắt, hai người đồng thời khởi động công kích về quốc vương. Chỉ là khi hai người mới động đẩy hai bước, hai thanh trường kiếm huyễn ảnh đã gác lên trên cổ bọn họ, quốc vương chỉ còn ra bọc xương không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau bọn họ. Phỉ đặc lâm và áo cổ tư đô đều gầm lớn một tiếng chuẩn bị biến thân cấp 1. Thân thể của Khăn Long cũng đã bắt đầu xuất hiện sự biến hóa. Thú nhân linh hồn dai có thể tiến hành ba lần biến thân. Các ngươi thực sự muốn chết hay sao? Thanh âm quốc vương lạnh lẽo nặng đề vang lên. Ba vị thú nhân cao thủ đồng thời cứng người lại. Trong sự do dự không quyết, dần dần biến trở lại nguyên hình. Ba người đồng thời quỳ xuống một gối, cùng lên tiếng nói. Thỉnh quốc vương bệ hạ tha thứ, thanh kiếm huyến ảnh trên cổ phì đặc lâm và áo cổ tư đô trong nháy mắt biến mất, thanh âm của quốc vương lại nhàn nhạt vang lên, trước khi ta chết, tốt nhất là các ngươi không nên có bất cứ dị tâm nào, bằng không cho dù ta liều mạng nhất định phải làm cho ba người các ngươi không chết cũng trọng thương, nhưng vì tương lại của toàn bộ thú nhân tộc ta thực sự không muốn như vậy, tạ ơn quốc vương bệ hạ không giết, ba người lại cùng thời gian nói. Chỉ là hung quang trong mắt không hề giảm đi một chút nào, dưới áp lực to lớn của quốc vương bệ hạ bọn họ chỉ đành tạm thời khom lưng mà thôi. Đứng lên đi, quốc vương thở dài nói. Ba vị thú nhân chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua nhau, trao đổi ánh mắt. Phỉ đặc lâm nói đầu tiên, quốc vương bệ hạ, phỉ đặc lâm còn có việc cần phải làm, cáo từ Chúc quốc vương bệ hạ sớm ngày bình phục. Áo cổ tư đô cũng nói ra một cầu rồi theo chân bước đi, khăn long chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Khi ba người đã đi xa, khí tức quanh thân quốc vương biến mất, hầu như đứng thẳng lên cũng không được. Na la nhanh chóng bước lên đỡ lấy quốc vương. Phúc Quốc vương mạnh mẽ thở ra một hơi, thiếu chút nữa không thể phun khí ra. Suy yếu nói, ta thực sự già quá rồi, ngay cả chút bệnh da lông này cũng không thể chống lại được. Nói xong liền ngất đi, con mắt của Nala có chút ướt át, hắn biết rất rõ, nếu như không có vị quốc vương này thì nửa thú nhân đã bị đổi ra khỏi Hoàng Cung, từ quyền lực đỉnh cao bị đẩy xuống thấp nhất, lúc này bất chấp mọi thứ, khuôn mặt thất thanh nói, các ngươi nhanh tới cứu quốc vương đi. Đám người ngoại tộc vẫn một mực đứng một bên nhìn nội chiến của thú nhân tộc, sau đó đối mặt nhìn nhau, trong đó có hai người tiến lên giúp quốc vương vận chuyển nguyên lực. có một gã mục sư nhân tộc lại giúp quốc vương thi triển khôi phục thuật chỉ chốc lát đã có bốn năm người của các chức nghiệp khác nhau đã lộ rõ vẻ ngoài khả năng nửa ngày trôi qua quốc vương không hề có dấu hiệu nào chuyển biến tốt đẹp quần mắt vẫn đóng chặt càng lúc càng khó coi thậm chí còn có chút chuyển thành màu đen thoạt nhìn giống như là bị trúng độc vậy nala không thể nhịn được nữa được rồi các ngươi muốn làm cho người đang sống biến thành người chết hay sao Mấy người các ngươi có thể xuống dưới lĩnh thưởng, những trị liệu sư nào chưa xuất thủ thì từng người lên khám một. Trong đại điện, người chưa xuất thủ chỉ còn có bốn gã cao thủ linh hồn dai và lâm khiếu đừng mà thôi. Những vương tử nhìn thấy trị liệu sư mình mang đến không thể cứu trị thành công đều có vẻ như thất vọng rất nhiều. Lúc này chỉ còn có đại vương tử, nhị vương tử và tân ba thập cửu vương tử mà thôi. Đứng phía sau đại vương tử và nhị vương tử đều là hai siêu cấp cao thủ linh hồn giai, Còn phía sau tân ba thì chỉ có một vị kiếm sĩ cô linh đơn bạc Tuổi còn rất trẻ và một thanh cử kiếm thật lớn đeo sau lưng Tôn kinh bì ra là mục sư, người đến trước hay ta chứ Một lão giả khô gầy mặc áo bào ma pháp sư màu đen đứng phía sau đại vương tử xin ý kiến hỏi Vì Gia La chính là một trong tam đại mục sư linh hồn dai của Lai Đặc Giáo Hội, lần này tới đây, mục đích hoàn toàn là vì trấn thiên giới, một gã mục sư cao cấp nếu như có được loại giới chỉ này khi khác nào một quân đoàn chiếm được sự gia tăng hỗ trợ gấp ba lần, không thể nghi ngờ đây chính là một chuyện phi thường có lợi. Vì Gia La hèn mọn nhìn thoáng qua lão già khô gầy, tựa hồ như đối với hắn rất có thành kiến, thậm chí là có chút chán ghét. Lão giả khô gầy chính là vong linh ma pháp sư linh hồn giai của đạt khắc giáo hội, mục sư và vong linh ma pháp sư trời sinh đã là thủy hòa bất dung. Vì gia la đi tới bên người quốc vương, quanh thân hiện lên một màn quang vựng màu trắng, lão giả khô gầy vừa mời định tiến lên nhìn thấy màn ánh sáng trước mắt tức thì hơi hơi lui lại, dần dần chìm vào trong một góc tối gần đó. Chỉ còn đôi con mắt màu lam quỷ dị nhìn kiếm thánh quốc vương vẫn đang trong tình trạng hôn mê Thần thánh chúc phúc hồi xuân khôi phục thuật Vì da la khẽ ngâm lên Toàn bộ thân thể giống như một vầng thái dương thu nhỏ tản ra quang mang chói mắt Quốc vương cũng bị bao phủ vào bên trong Ánh sáng cường liệt đã đem hai người hoàn toàn che lấp Ngoại trừ ánh sáng chói mắt không còn nhìn thấy cái gì nữa Gạch đá bốn phía vừa mới bị hủy hoại đột nhiên giống như là chiếu phim quay ngược trở lại chỗ cũ. Tất cả mọi chỗ vừa bị hủy hoại dĩ nhiên dần dần hồi phục như cũ. Những người ở đây kinh ngạc không gì sánh được. Đây chính là uy lực của mục sư cấp linh hồn dai hay sao? Lâm khiếu đừng cũng không tránh khỏi giật mình kinh ngạc. Người này so với những thảo nguyên vu sư còn muốn biến thái hơn rất nhiều. Cư nhiên ngay cả vật chết cũng có thể khôi phục được diện mạo ban đầu. Thế nhưng làm như vậy không phải là càng làm cho những tế bào gây bệnh trong người quốc vương càng dần càng nhiều hơn hay sao chứ? Chỉ có lão già khô gầy lẩm bẩm trong bóng tối âm u, một tên không có đầu óc, ngươi muốn giết chết kiếm thánh à? Dừng tay! Lâm khiếu đừng quát to một tiếng, làm cho tất cả mọi người càng hoảng sợ. Vì ra lá hiển nhiên không hề có ý tứ thu tay lại, lâm khiếu đương hơi co ngón tay bắn ra. Vì gia la mục sư chỉ cảm thấy có cổ kinh lực đẩy bật hắn ra ngoài. Khi hắn ly khai khỏi thân thể của quốc vương, quốc vương nhất thời phun ra một ngụm máu lớn, sinh mệnh đã vô cùng yếu ớt lại có dấu hiệu càng thêm hư vô. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com chương 211, trị liệu, hạ. Vì Gia La bị đẩy sang một bên kinh ngạc nhìn dấu hiệu sinh mạng của quốc vương đang càng dần càng suy yếu nói. Tại sao lại có thể như vậy? Na La hầu như đã tuyệt vọng, Mục Sư Linh Hồn Giai cũng đã thúc thủ vô sách. Trên đời chẳng lẽ còn có người có thuật trị liệu cao thâm hơn so với Mục Sư Linh Hồn Giai hay sao chứ? Lâm khiếu đừng thầm thở một hơi, Hoàn Hảo đã xuất thủ đúng lúc, nếu không cứ tiếp tục để Lão Mục Sư này chữa trị kiểu đó. Vậy thì vị kiếm thánh cao nhân đương đại này sợ là phải xuống gặp Diêm Vương rồi. Thông qua nguyên thức dò xét lâm khiếu đừng đã cơ bản lý giải được bệnh tình của quốc vương. Chứng ung thư đã có thể xác định rõ ràng rồi. Chỉ là chưa biết cụ thể bộ vị ban đầu phát bệnh là ở đâu. Hồi xuân thuật vừa rồi xác thực về mặt khung máy móc có tác dụng khôi phục cực kỳ cường đại. Thế nhưng đó chỉ là ngoại thương mà thôi. Chỉ cần không chết phòng trừng cũng có thể cứu trở lại được. Thế nhưng, những tế bào ung thư và bệnh khuẩn trong người của vị quốc vương này cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn, gia tăng sức sống, càng điên cuồng thôn phệ những tế bào khỏe mạnh. Dưới sự gia trì của hồi xuân thuật càng làm cho chúng tiến hóa nhanh hơn. Chỉ một hồi biểu diễn vừa rồi làm cho lực phá hoại của chúng hiện tại so với trước đó điên cuồng hơn rất nhiều. Na lá miễn cưỡng hướng về phía lâm khiếu đường gật gật đầu. Lâm khiếu đường vừa mới định tiến lên một bước kiểm tra bệnh tình của quốc vương thì phía sau đột nhiên có một gã tinh linh nam tử xinh đẹp đến cực điểm với mái tóc dài màu xanh mềm mại. Hai chữ anh tuấn thông thường đã không thể diễn tả hết được dung mạo hoàn mỹ của hắn. Tinh linh nam tử đến trước lâm khiếu đường, nâng quốc vương dậy bắt đầu công tác kiểm tra cơ thể. Bề ngoài của vị tinh linh nam tử này chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi, thế nhưng tuổi tác của tinh linh lại không thể thông qua hình dạng mà có thể phán đoán được. Cho dù là một tinh linh bình thường nhất thì thọ mệnh cũng vượt qua 500 tuổi. Thời kỳ ấu thơ của bọn họ tới 100 năm là một chủng tộc hoàn mỹ nhất, không thể không nói sáng thế thần thực sự đã quá bất công. Trên người tinh linh nam tử có một cỗ nguyên lực cực kỳ nhu hòa. Làm cho người khác trong vô thức sinh ra cảm giác muốn thân cận Tinh linh bộ tộc là chủng tộc tôn trọng tự nhiên và cũng rất thuần khiết Tư tưởng của bọn họ cũng như thân thể đều thuộc về chủ nghĩa hoàn mỹ Tinh linh bộ tộc thường sinh hoạt trong những khu rừng rậm hoàn toàn không có sự ô nhiễm Quá khứ cũng như hiện tại đều duy trì cuộc sống không tranh đoạt với ai Đáng tiếc lực lượng bên ngoài quá mạnh làm cho chủng tộc này không thể tiếp tục kéo dài như vậy mà dần dần trở nên phức tạp. Thậm chí còn có một phẩm bị éo dung nhập vào trong chủng tộc khác. Mục sư có thể nói là chức nghiệp chỉ liệu cực mạnh. Bất quá khi so sánh với tinh linh tế tự lại kém hơn một chút. Đây hoàn toàn là sự tranh lệch trời sinh. Sự chú ý của Nala ngay từ đầu đã bị ba cao thủ thú nhân tộc đến quấy rối hấp dẫn. Lúc này mới chú ý đến ở đây có một vị tinh linh tế tự, kinh ngạc nói, Ngươi chính là đệ nhất tinh linh tế tự, tinh linh tộc đại tế tự A Tạp Địch. A Tạp Địch khẽ cười, cũng không đáp lại, vùi đầu vào kiếm tra thân thể của quốc vương vô cùng chăm chú. Giờ khắc này nala đã sớm đem lâm khiếu đường quên lãng một bên. Đối với người có nguyên khí lực yếu ớt đến như vậy, nala cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Thậm chí là không thèm tiếp thu việc hắn đến chỉ liệu cho quốc vương, thấy hắn đứng bên cạnh tân ba còn tưởng hắn là phổ tá mới chiêu nạp của thập cửu vương tử. Còn đối với hành động vừa rồi của gã kiếm sĩ tuổi còn rất trẻ này, na la chỉ cho là trùng hợp mà thôi. Lúc này nhị vương tử, người dẫn kiến A tạp địch vào hiện lên nét cười khẽ, tử hồ như muốn thị uy với đại vương tử bên cạnh. Nếu như chứa khỏi được cho quốc vương thì công lao hoàn toàn thuộc về hắn A tạp địch đang chẩn đoán bệnh lại cao mày Không ngừng dùng nguyên lực nhu hòa thăm dò tình huống trong thân thể của quốc vương Qua thời gian khá lâu Hắn mới dùng giọng nói trung tính của mình nhẹ giọng Loại tả ác lực lượng trong cơ thể quốc vương đã hoàn toàn xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng của quốc vương Nếu như không phải người có tu vi cao thâm Thì hẳn là đã sớm chết rồi Nala khẩn trương hỏi, có thể cứu chữa hay không? A tạp địch suy nghĩ một chút rồi trả lời, không rõ ràng lắm, chỉ có thể thử một lần xem sao, nhìn xem có thể khu trừ lực lượng tà ác này trong cơ thể ra hay không. Nói xong, cánh tay nhỏ bé trăng nõn, tinh tế, thon dài, mềm mại đưa ra đặt lên chán của quốc vương, trong miệng bắt đầu lầm rầm đọc chú ngữ. Tinh linh ma pháp. Chỉ có thông qua tinh linh chú ngữ mới có thể thi triển được Trên người A Tạp địch hiện lên một mãn quang mực màu xanh Cánh tay vẫn đặt trên chán của quốc vương hơi hơi dơ lên Bàn tay trên không hầu như dán sát thân thể phát ra tia sáng màu xanh chiếu thẳng lên người quốc vương Lâm khiếu đừng lặng lặng đứng bên cạnh quan sát, đánh giá Chuẩn bị nếu như có gì đó sai lầm hắn lập tức xuất thủ ngăn cản Hắn chỉ sợ là khi chưa đến lượt hắn ra tay thì có thể bọn người này đã đem kiếm thánh giết chết mất rồi. Ám hệ sinh mệnh ánh sáng. Một thanh âm khàn khàn từ phía sau lâm khiếu đường truyền đến. Lão ma Pháp Sư Khô gầy mặc ma Pháp bào không biết từ khi nào đã bước ra khỏi bóng dâm. Loại chỉ liệu thuật này chỉ có tinh linh nhất tộc mới có, chỉ là tinh linh từ lúc nào có ám hệ ánh sáng. Cái này không phải là sở trường của ám gia tinh linh hay sao chứ? Vong linh Pháp Sư cảm thấy kỳ quái âm thầm nói. Rất nhanh, sự lo lắng của lâm khiếu đường dần dần tiêu tán, trong lòng thì lại thầm nghĩ, đây không phải là tia phóng xạ hay sao? Gã tinh linh nam tử cư nhiên có thể phóng xuất ra thứ này. Cái gọi là ám hệ sinh mệnh ánh sáng trong mắt của lâm khiếu đường chỉ là một loại trùng tia phóng xạ mà thôi. Điều này làm cho Lâm Khiếu đừng có cảm giác mới mẻ không gì sánh được. Ở đây cũng có loại thuật phóng xạ, có điểm quỷ dị nha. Thuật phóng xạ của A Tạp Địch đã có hiệu quả nhất định. Trong chốc lát khuôn mặt vốn thâm đen dần dần chuyển sang hồng hào hơn một chút. Chỉ là vẫn như cũ bị vây trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Tại thời gian A Tạp Địch thi triển sinh mệnh ánh sáng, nguyên lực trong cơ thể tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Chỉ một lúc thì mặt đã toát đầy mồ hôi. Có thể dùng hai từ nhễ nhại để hình dung hắn lúc này thì chính xác hơn. Thực sự là khó có thể đem vị tinh linh nam tử này với hai chữ nam nhân chân chính liên hệ cùng một chỗ. Nhìn hắn thực sự quá đẹp. Chỉ có thể loại trừ được một chút. Lục lượng tà ác trong cơ thể quốc vương quá cường đại. A tạp địch thu tay lại. Hô hấp không đều đặn nói. Nala vừa mới thấy được chút hy vọng. Lúc này thần sắc lại trở lên ảm đạm xuống. Cơ hồ cầu xin nói, tôn kính A Tạp Địch Đại Tế Tự, cho tới tận bây giờ, người chính là chỉ liệu sư duy nhất có thể làm cho quốc vương tốt hơn chút ít. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì Ngài mà tìm cho được bổ nguyên đan tốt nhất, vô luận là tiêu hao đến như thế nào thì quyết làm cho Ngài khôi phục lại nhanh chóng. A Tạp Địch lắc đầu đáng tiếc nói, ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn được cỗ lực lượng tà ác đó mà thôi. Vĩnh viễn không thể thanh trừ tận gốc. Vừa rồi chỉ là tạm thời thanh trừ lực lượng tà ác ít ỏi phi thường Không được bao lâu lực lượng tà ác này sẽ lại bắt đầu sinh trưởng. Hơn nữa so với trước kia lại càng mạnh hơn Xin lỗi, ta bất lực Hãy để người khác đến thử xem sao Tinh linh không phải là chủng tộc thích kiếm lợi khi không làm được việc Bọn họ tương đối trực tiếp Không được chính là không được A Tạp Địch đã nhìn ra bản chất bệnh tật của quốc vương, bởi vậy hắn không lừa dối Na La, tự động buông tha. Sắc mặt của Nhị vương từ trầm xuống, Đại vương tử thì lại vui vẻ hẳn lên. Vài bên trị liệu sư lộ rõ vẻ ngoài khả năng, đối với bọn họ tranh công đoạt lợi mới là chủ yếu, chỉ có Tân Ba là quan tâm sốt ruột nhìn chằm chằm vào phụ thân đang nằm trên bảo tọa. "Ta đến thử một lần." Một âm thanh trầm thấp vang lên, vị Nam từ trung niên không thể nhận ra là chủng tộc nào vẫn đứng một bên rốt cuộc cũng bước ra ngoài. Mà thanh âm của hắn lại làm cho mọi người không tự chủ được hơi hơi chấn động. phảng phất như có một luồng uy áp từ trên trời đột nhiên giáng xuống. Đó là loại khí chất cực kỳ uy nghiêm. Ánh mắt của lâm khiếu đường thiểm điện trợt lóe, Cảm giác từ trên người trung niên nhân này tựa hồ như đã gặp qua nơi nào đó. Hơn nữa bản thân lại không phải gặp qua chỉ một lần. Cảm giác rất quen thuộc. Khi nam tử tơ uyên ngờ niên đi qua người lâm khiếu đường. Trong ý thức hải của lâm khiếu đường mạnh mẽ nhảy lên. Hai mắt sáng ngời. Rốt cuộc nhớ ra trung niên nhân này có điểm giống như áo la lạp và viêu lị nhã Long tộc cũng chạy tới giúp vui hay sao. Thế nhưng bọn họ muốn cái gì. Một đoạn âm thanh khàn khàn cực thấp từ bên cạnh lâm khiếu đường truyền qua. Thanh âm càng lúc càng nhỏ. không bao lâu lâm khiếu đừng dù đã tập trung hết cỡ cũng không thể nghe rõ được long tế sư tạp Thủy tư đại nhân nala hầu như không thốt ra lời trung niên nhân hơi hơi sủng sốt không nghĩ tới có người nhận ra hắn ngươi gặp qua ta nala ngơ ngác gật đầu năm mươi năm trước tại thời gian tiểu nhân và quốc vương cùng nhau chinh chiến thiên hạ đã từng cư trú lại cử long sơn mạch tại biên cảnh phía bắc la sát quốc lúc đó để đại quân có thể thuận lợi đi qua cự long sơn mạch nên quốc vương đã đặc biệt đến long sơn bái phỏng hắc ám long hoàng chính tại thời điểm đó tiểu nhân đã từng nhìn thấy đại nhân a tạp thụy tư gật đầu cũng không nói thêm cái gì đi đến bên người quốc vương đang hôn mê bắt đầu công tác chẩn đoán bệnh tình lâm khiếu đường đối với vị quốc vương đang nằm trên bảo tọa này càng dần càng kính phục nghĩ đến thời gian trước kia hắn tại Minh Tây Đại Lục oai phong một cõi, ngay cả Long Hoàng cũng có bộ dáng nể tình. Thủ thuật của Long Tế Sư so với hai vị cao nhân lúc trước còn phức tạp hơn rất nhiều. Chỉ mới là quá trình trần bệnh đã tiêu hao thời gian lên tới nửa canh giờ. Khuôn mặt nghiêm túc hình chữ điển kia khi thì nghi hoặc khi thì cau mày lại. Tiếp đó, Long Tế Sư bắt đầu vẽ ra một số đồ án trong không trung, thi triển Long ngữ ma pháp. tựa hồ như đã nếm thử rất nhiều phương pháp, có điểm giác như đang chữa trị ngựa chết thành ngựa sống. Toàn bộ quá trình mất tròn thời gian hai thời thần, có thể là do mọi người chưa từng nhìn qua Long Tế Sư trị liệu nên tất cả mọi người đều chăm chú quan sát giống như là đang xem một màn biểu diễn cực kỳ đặc sắc. Chỉ có lâm khiếu đường từ đầu đến cuối vẫn căng thẳng như dây cung. Rất sợ vị Long Tế Sư Châu Bò này tung ra một quái chiêu nào đó điều trị cho quốc vương hiện rõ có kết quả. Thế nhưng trải qua hai canh giờ vẫn không thấy tình trạng của quốc vương biến hóa gì. Một trận lăn qua lăn lại, vẫn như cũ không hề có chút hiệu quả nào. Long Tế Sư Tạp Thủy Tư lắc đầu nói, ta có thể cần thời gian vài ngày mới có thể xác định được cách cứu trị quốc vương của các ngươi. Trong lúc ta nghiên cứu rất mong các ngươi không nên động chạm gì đến hắn. Bằng không sẽ quấy dày kế hoạch của ta. Na lá liên tục gật đầu. Không sao cả. Tạp thủy tư cần bao nhiêu thời gian để có thể. Lời nói này vừa phát ra. Lão già khô gầy bên cạnh lại không vừa lòng. Lạnh nhạt nói. Nói như vậy không cần ta ở đây nữa. Ta đi được rồi. Đừng. Na la lên tiếng ngăn lại. Trên chán toát mồ hôi, một bên là Long Tế Sư, mút bên là Vong Linh Ma Pháp Sư Linh Hồn Giai. Hiện tại vẫn còn có đến hai người chưa xuất thủ, những người khác đều đã tuyên bố thất bại. Tuy rằng Na La đối với Long Tế Sư phi thường tự tin, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất không thể chữa chỉ tốt được, vậy thì hy vọng cuối cùng chỉ có thể kỳ thác lên phương pháp hiếm là cổ quái của vị Vong Linh Ma Pháp Sư này mà thôi. Thế nhưng đắc tội với bên nào cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, đành mang theo nụ cười trên mặt nói, nếu như là ngài đã đến La Sát Quốc vậy thì hãy để chúng ta khoản đãi mấy ngày, vừa lúc A Tạp Địch Đại Nhân và Bì Gia La Đại Nhân cũng đã đến đây, Na La trước đây vẫn rất hâm mộ các vị, nhất định phải tận tình của một người làm chủ, La Sát Quốc cái gì cũng không có, chỉ có quáng mạch thì từng đóng lớn, còn có một số nguyên nhãn khá hy hữu. Các vị đại nhân coi như là đang du sơn ngoạn thủy có được không? Lời nói này đã hoàn toàn minh bạch rồi. Sẽ không để cho đám châu bò các ngươi đến đây mà không được gì, cho dù là không chữa được cho quốc vương. Thế nhưng chỗ tốt nhất định là có một chút. Lão già khô gầy hít mắt lại nói, được rồi, ta sẽ chờ thêm vài ngày. Cũng muốn nhìn con tiểu long này tiêu hao nhiều thời gian như vậy có tác dụng gì hay không? Mọi người nhất thời toát mồ hôi Tiểu Long Kỳ ấu thơ của cử Long có tới hơn 100 năm thời gian Qua hơn 100 năm đó thì đã đến kỳ thành niên Mà có thể hóa thành hình người và hoàn toàn cố định hình thái Long tộc Thì nhất định đã có hơn 400 tuổi Long Tế Sư chỉ tiếp nhận danh hiệu Long Tế Sư khi đã hơn 400 tuổi Nó chính là một chức nghiệp cực kỳ đặc thù Không giống như mục sư của nhân tộc Mỗi một thời đại nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện một hai đầu mà thôi. Tu luyện khó khăn đến dị thường mà điều điện để có thể tu luyện cũng hà khắc không gì sánh được. Mà vị Tạp Thủy Tư này kế thừa danh hiệu Long Tế Sư đã hơn 200 năm, nói cách khác số tuổi của hắn chí ít đã vượt qua 600 tuổi, thậm chí còn muốn cao hơn rất nhiều. Bất quá lão già khô gầy lại phát ra lời nói như vừa rồi thế mà Tạp Thủy Tư lại không hề tức giận. Đối với Long tộc mà nói thì đây là hiện tượng rất kỳ quái. Long tộc cao ngạo vốn là chủng tộc có lòng tự trọng cực cao, có đôi khi gần như là điên cuồng, tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào dẫm đạp, cho dù là vui đùa một chút cũng tuyệt đối không được. Tạp Thụy Tư không hề có chút tức giận nào, trầm giọng nói, vậy thì thỉnh tiền bối chờ đợi trong vài ngày, Tạp Thụy Tư chỉ cần thời gian 5 ngày, Sau năm ngày này nếu được vậy thì thỉnh tiền bối đến đây đại triển thân thủ. Mọi người lại tiếp tục cả kinh. Làm một vị vong linh ma pháp sư cực mạnh thời đại này thì mọi người cũng có thể thừa nhận được. Thế nhưng rõ ràng niên kỷ của hắn lại thiếu rất nhiều. Có người nói rằng nói đã thành danh hơn 200 năm chứ Vô luận là tính toán như thế nào. Niên kỷ cũng chỉ trong khoảng hơn 300 tuổi mà thôi. Làm sao có thể đánh đồng được với một vị Long Tế Sư đã hơn 600 tuổi như Tạp Thụy Tư? Trong tất cả mọi người chỉ có tinh linh tế a Tạp Địch hiện lên nét tiêu ý hoài niệm. Bởi vì 500 năm trước tại một hồi tranh đoạt thần khí giữa Lai Đặc Giáo và Đạt Khắc Giáo vẫn còn khắc sâu trong đầu của hắn. Khi đó A Tạp Địch mới chỉ vừa vượt qua thời kỳ chưa thành niên không lâu, vừa mới trở thành một gã tinh linh tế sĩ. Thời điểm đó vị vong linh ma Pháp Sư này đã là một cao thủ cấp bậc linh hồn dai, nhưng lúc đó hắn lại không gọi là Lý nhị mà cùng một vị nữ ma Pháp Sư vong linh cực kỳ thiên phú đồng thời tự xưng là ngục song Pháp. Theo như A Tạp Địch được biết thì Lý Nhĩ và vị nữ vong linh ma Pháp Sư kia là phu thê, bất quá trong trận chiến quyết liệt ấy nàng đã bị cứu hắn là chết ngay tại chỗ, từ lúc đó Lý nhị đã biến mất không hề có tung tích. Cho đến tận 200 năm sau mới có người nhìn thấy hắn xuất hiện và đổi tên thành Lý Nhĩ. Bất quá vì sao lại đổi tên thành Lý Nhĩ thì lại không ai được biết. Tất cả chỉ biết rằng hắn được ca ngợi là một vị vong linh ma Pháp Sư Thiên Tài vừa xuất hiện. Để cho Tạp Thủy Tư có thể yên tĩnh thuận lợi nghiên cứu cách chữa trị và cũng để phong tỏa tin tức, Nala đã hoàn toàn phong bế toàn bộ Trung ương Đại Điện. Để đối ngoại chỉ đem tin tức Long Tế Sư vì quốc vương tiến hành trị liệu thời gian dài Càng đem tin tức quốc vương bị hôn mê và tất cả mọi người giam lòng trong đại điện Lâm Khiếu Đừng rất tự nhiên cũng trở thành một đối tượng giam lỏng trong đó Nhưng hiển nhiên hắn không thể có được những đãi ngộ như A Tạp Địch Vì Gia La hay mấy cao thủ cấp bạc linh hồn dai Na La đã sớm bắt hắn nhét vào một bên Cũng may dù sao thì Tân Ba là thập cửu vương tử Thế nên Lâm Khiếu Đừng cũng không đến nỗi bị giam lòng quá mức cứng nhắc, chỉ là mấy ngày tiếp theo tuyệt đối không được ra khỏi Hoàng Cung. Đối với ánh mắt coi thường vô ý thức của Nala, Lâm Khiếu Đừng không tức giận. Thời đại này giá trị con người được đánh giá bằng thực lực, bản thân dù thế nào cũng không giống một vị cường già. Điều duy nhất làm cho Lâm Khiếu Đừng lo lắng chính là vị tạp thủy tư kia đột nhiên có suy nghĩ quái lạ nào đó. Đi học cái gọi là hồi xuân thuật của mục sư Vậy thì có thể xong đời rồi Vị kiếm thánh kia sợ là chịu không nổi Bất quá đã có vết xe đổ trước đó của Bì Gia La Vị Long Tế Sư này có lẽ không dám nên vết xe đổ ấy Rất nhanh, thời gian 5 ngày nhẹ nhàng trôi qua Tất cả mọi người ở đây 5 ngày trước đã tập trung đầy đủ Tại trước cánh cửa lớn Trung ương Đại Điện Dưới sự chờ đợi của mọi người Long tế sư tạp thủy tư rốt cuộc cũng xuất hiện, đi ra khỏi đại điện. Cơ thể so với năm ngày trước coi bộ gầy gò hơn không ít, thậm chí dáng đi vô cùng uể oải. Na la thấy tạp thủy tư không dám phát uy, cấp thiết hỏi, Long tế sư đại nhân, quốc vương hắn thế nào rồi? Tạp thủy tư không trả lời, quốc vương chậm rãi từ phía sau hắn đi ra, dĩ nhiên đã tỉnh lại, mọi người nhất thời ngẩn ngơ. Nala nhìn quốc vương kích động không gì sánh được. Chỉ là không đợi hắn phát ra âm thanh nào thì Tạp Thụy Tư đã mở miệng nói trước. Tôn kính kiếm thánh, điều Tạp Thụy Tư có thể làm đều đã làm hết rồi. Chỉ có thể bảo đảm cho Ngài Thanh tỉnh trong 3 tháng thời gian. Sau đó rốt cuộc là phát sinh những chuyện gì. Thực sự Tạp Thụy Tư không thể dự đoán nổi. 3 tháng 3 tháng là có ý tứ gì? Thân thể của Nala nhất thời cứng ngắc. Quốc vương cười cười nói, làm đến được trình độ này, trên đời chỉ sợ là chỉ có một mình long tế sư tạp thủy tư mà thôi, ta lúc đó đã biết mình có thể bất tỉnh hôn mê, dám đem kiếm linh phong. Ấn, chỉ là khi thấy ngươi có ở đây, ta mới dám mạo hiểm phát lực chừng chỉ ba tên dám tiến thêm một bước kia, ta đã biết ngươi nhất định có thể cứu tỉnh ta lại. Có thời gian 3 tháng như vật là đủ rồi Bất quá vẫn thật đáng tiếc Ngay cả Long Chi hắc Ám Tẩy Lệ Cũng không thể loại trừ được lực lượng tà ác trong cơ thể Tạp Thủy Tư vẫn cho rằng nó nhất định có hiệu quả Tạp Thủy Tư hiển nhiên rất tôn kính vị kiếm thánh đại nhân này Đối với việc không thể chữa trị được cho kiếm thánh Thần sắc vô cùng xấu hổ Quốc vương không chút Phật lòng Đây đã là kết quả lớn nhất rồi Dựa theo ước định Bốn kiện phách phẩm cuối cùng kia ngươi có thể lấy đi. Tạp Thủy Tư rốt cuộc cũng lộ ra một tia cao ngạo, tôn kính kiếm thánh. Tạp Thủy Tư không thể chứa khỏi được bệnh của ngài, vì vậy không thể lấy đi bất kỳ vật phẩm nào. Huống hồ còn có một vị tiền bối còn chưa xuất thủ, ngài cũng không nên buông tha. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Lý Nhị. Lúc này vị vong linh ma pháp sư lại có chút phiền muộn. Tuy rằng bộ dáng hoàn toàn là tuổi già, thế nhưng lại có hành động rất trẻ con quay đầu đi chỗ khác Long Tế Sư đều đã bất lực, vậy thì ta không cần xuất thủ nữa. Đông, Na La nặng nề quỳ gối hướng về phía Lý Nhĩ dập đầu ba cái, khẩn cầu nói, Na La nguyện ý dâng ra linh hồn hèn mọn của mình, chỉ thỉnh cầu ngài xuất thủ một lần, tất cả mọi người đều bị hành động trung tâm của Na La cảm nhiễm. đối với một vong linh ma pháp sư mà nói, linh hồn chính là pháp khí tốt nhất, bởi vì linh hồn tinh thuần không giới hạn bởi thời gian, cực kỳ thích hợp cho vong linh thực nghiệm. Mà Nala đã có thực lực đại sư giai, vì vậy linh hồn của hắn đối với vong linh ma pháp sư lại càng trở lên đáng giá. Coi như là vong linh ma pháp sư vương giai cũng không thể mạnh mẽ cướp được linh hồn của người tu vi đại sư giai, trừ phi có người nguyện ý dâng ra. Đứng lên đi, nếu như ta đã nói là không ra tay vậy thì chắc chắn sẽ không ra tay. Lần này tới đây chỉ là muốn nghiên cứu một chút về cách chế tác linh hồn hạng liên của thú nhân tộc các ngươi. Ngươi đối với ta có lòng tin như thế nào đi nữa, ta cũng không xuất thủ. Quay trở lại việc chính, ta cũng không phải quá muốn linh hồn hạng liên. Lý Nhĩ rất kiên quyết nói, một lần nữa bị coi nhẹ. Cho dù là một vị vong linh ma, Pháp Sư cũng không thể chịu được. Quốc vương vẫn cho rằng trong thời gian mình hôn mê thì mọi người đều đã xuất thủ. Vị Long Tê Sư Tạp thủy Tư này nhất định chính là người cuối cùng, không nghĩ tới còn có một lão già dở hơi vẫn chưa ra tay. Bản thân làm trò vừa rồi trước mặt nhiều người như thế quả thực là có điểm không nể tình. Thế nhưng lời đã nói ra, muốn thu hồi hiển nhiên không quá hợp. không khí nhất thời lộ vẻ xấu hổ đã như vậy vậy thì để cho ta đến thử một lần đi ngay trong lúc không khí giữa các vị cao nhân đương đại lộ vẻ nặng nề quỷ dị đột nhiên phía ngoài truyền đến thanh âm vang dội tất cả xoay người lại chỉ thấy một gã thanh niên lưng đeo thanh cử kiếm cự lớn vẻ mặt cực kỳ thong dong đang nghiêng người tựa vào một cây cột trụ bằng đá lớn Còn bên cạnh hắn có thập cửu vương tử tân ba hoàn toàn ngây ngốc đứng đó. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 212 Y thuật chân chính trong mắt của một số người tràn ngập vẻ dị dạng nào đó, Còn có không tin tưởng. Ánh mắt đảo qua thanh niên đeo cử kiếm rồi cực kỳ xem nhẹ. Đối với những đôi mắt với nhãn thần không xác định, Lâm Khiếu đừng chỉ hồi báo lại một nụ cười nhàn nhà. Nói tiếp Quốc vương bệ hạ, loại lực lượng tà ác tiềm tàng trong cơ thể của ngài kỳ thực là một loại ngoan tật. Tại hạ có thể trong thời gian năm này chỉ tận gốc. Cái gì? Vì gia la chừng lớn còn mắt thất thanh nói. Đối với sự tin tưởng gần như mù quáng của thanh niên lộ rõ vẻ ngoài nghi mãnh liệt. Ngươi chắc đã biết tội khi quân là bị trừng phạt như thế nào rồi đúng không? Na la lạnh lùng nói. Lâm khiếu đừng bĩu môi, ánh mắt lạnh lẽo. Nala thống lĩnh. Tại hạ nhìn ngươi một mảnh trung tâm, xác thực là một thần tử rất tốt, đối với sự lỗ mãng của ngươi không tính toán gì nhiều. Chỉ là có một câu mong ngươi nghe vào tai. Nếu như một mặt chỉ tin tưởng vào cao nhân đương đại, vậy thì Quốc Vương cũng không cần cứu chị nữa. Làm chuyện gì cũng không nên chỉ cực hạn tại một phạm vi nho nhỏ. nhỏ. Nala còn muốn nói thêm cái gì đó. Quốc vương liền xua tay ngăn cản vị tiểu vinh đệ này nói rất có lý. Y thuật không phân biệt tu vi cao hay thấp. Chỉ cần nguyện ý vì bản vương chỉ liệu vậy thì sẽ có cơ hội công bằng như người khác. Vào đi. Quốc vương nói xong liền quay trở lại bên trong đại điện. Lâm khiếu đường dưới ánh những ánh mắt tập quan sát của tất cả mọi người. Thong dong đi theo. Khi đi qua bên cạnh Na La thì lại nhàn nhạt, nhạt nói thêm mấy câu. Na La thống lĩnh. Trong vòng năm ngày nhất định không cho bất cứ kẻ nào đến gần Trung ương Đại Điện Bằng không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trị liệu của ta Nếu như làm lỡ sự trị liệu của quốc vương Vậy thì mọi hậu quả ngươi phải phụ trách Ngươi Nala nói không ra lời Chỉ có thể mở chừng đôi mắt nhìn gà thanh niên lưng đeo cử kiếm đi theo quốc vương tiến vào trong Trung ương Đại Điện Bốn vị cao thủ linh hồn dai đối mặt nhìn nhau Họ cũng không quá coi trọng gà thanh niên có điểm tự tin thái quá kia. Dù sao thì y thuật chân chính không phải là thứ chỉ bẻm mép là có thể học được. Vừa tiến vào trong trung ương đại điện, ma pháp trận xung quanh đồng thời mở ra. Quốc vương lo lắng nói, tiểu vinh đệ, ngươi có thể buông tay chỉ liệu rồi. Không có người đến quấy giày đâu. Lâm khiếu đừng nở nụ cười tán dương, vì kiếm thánh này quả là không làm cho người khác ghét được. Hắn không nói thêm điều gì, lập tức bắt đầu kiểm tra thật kỹ cơ thể của quốc vương, nguyên thức phóng ra, cẩn thận chẩn đoán. Lúc mới đầu quốc vương không phải rất lưu ý thế nhưng rất nhanh liền phát hiện ra rằng người thanh niên này hoàn toàn không phải khoác lác. Thủ phán chẩn bệnh của hắn so với những người khác không chỉ không giống nhau, hơn nữa lại còn là những lộ số hoàn toàn xa lạ, ung thư dạ dày. Đây chính là kết luận của lâm khiếu đường. Tế bào ung thư đã sinh sôi đến điên cuồng, thậm chí đã ăn đến lục phủ ngũ tạng. Vốn dĩ với tu vi của lão kiếm thanh chắc chắn không để tế bào ung thư lan rộng đến mức này. Trước kia chỉ với tu vi sư giai của Yến Phi Thiên cũng có thể đem những tế nào ung thư khống chế trong phạm vi một bộ phận tương đối nhỏ. Với tu vi siêu cấp cao thủ địa vương giai của lão kiếm thánh hiển nhiên không cần phải nói. thế nhưng bởi vĩ lão kiếm thánh đã trải qua quá nhiều loại trị liệu khác nhau hơn nữa đại bộ phận lại là dùng khôi phục thuật của mục sư những loại ma pháp trị liệu này tuy rằng thần kỳ thế nhưng đồng thời tương trợ khung máy móc cũng làm cho tế bào ung thư trong cơ thể sinh trưởng điên cuồng hơn hiện tại tế bào ung thư trong cơ thể kiếm thánh đã mạnh mẽ bá đạo đến mức lâm khiếu đường chưa từng gặp qua từ trước đến giờ càng kinh khủng hơn chính là Chỉ một tế bào nho nhỏ thế mà lại ẩn chứa nguyên lực cực mạnh bên trong. Chúng đã tiến hóa đến một trình độ cao đến phi thường. Quốc vương bệ hạ, ta phải mở cơ thể của ngài ra, đem những thứ tà ác cắt bỏ. Nếu như ngài nguyện ý vậy thì hiện tại bắt đầu trị liệu. Còn nếu như ngài không muốn, trị liệu đến đây kết thúc. Lâm Khiếu đừng thẳng thắn nói, đây là một loại thử nghiệm. Người trước mắt này dù sao thì cũng là quốc vương la sát quốc Lâm khiếu đừng cũng không muốn nháo nhào ra chuyện hiểu lầm ám sát Nói không chừng còn có thể chết oan uổng Vậy thì không đáng rồi Huống hồ mỗi một quân vương đều có bệnh đa nghi tương đối nặng Nếp nhăn trên mặt của quốc vương dán chặt vào khung xương Con mắt trũng xuống thật sâu dưới hốc mắt Trên khuôn mặt kinh khủng nhìn thật kỹ lâm khiếu đừng tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó Lời nói vừa rồi làm cho vị quốc vương này cực kỳ khiếp sợ Rõ ràng đây là một loại trị liệu thuật hắn chưa từng thấy bao giờ Thậm chí là chưa từng nghe qua Một vị quốc vương một thảo dân Một bệnh nhân một thầy thuốc Hai người đối mặt nhìn nhau Trên khuôn mặt chỉ còn da bọc xương của vị kiếm thánh quốc vương Bỗng nhiên hiện lên nụ cười khẽ Nếu như ta có thể cho ngươi tiến vào Đã đại biểu cho việc hoàn toàn tín nhiệm Nên thử ta đã thử qua, chỉ có duy nhất liệu pháp mổ dạ dày là hoàn toàn chưa từng thử qua. Lâm khiếu đừng hờ hững cười, điều này nói lên bản thân ngươi đã có thêm một mạng, chúc mừng ngươi có thể sống thật lâu. Hãy nuốt hai viên dược hoàn này vào đi. Lâm khiếu đừng đưa ra hai viên dược hoàn màu vàng nói. Kiếm thánh rất hợp tác, khi nuốt vào, nhất thời cảm thấy toàn thân tê dại, dần dần không còn chi giác. Thế nhưng ý thức của hắn vẫn rất rõ ràng. Ta muốn bắt đầu động thủ rồi. Trong quá trình điều trị của ta mong rằng quốc vương bệ hà không bên lộn xộn bằng không sẽ ảnh hưởng đến quá trình trị liệu. Tuy rằng đã cho vị kiếm thánh này ăn tới hai khỏa ma phí tán, thế nhung trung quy lâm khiếu đừng vẫn có chút không yên tâm. Thực lực của người này xác thực quá mức kinh khủng. Ai biết được ma phí tán có thể làm cho hắn tê dại đúng thời gian hay không? Hai ngón tay của lâm khiếu đừng chĩa ra, đầu ngón tay đột nhiên hiện lên một tia sáng màu kim sắc giống như là tia lết, hướng về phía bụng của kiếm thánh ấn mạnh tay cắt xuống phía dưới. Đây chính là một hồi chiến tranh giữa ngoại khoa y và tế bào ung thư, lục phủ ngũ tạng của quốc vương đều có khối u, đối với lâm khiếu đừng và nói chính là một cuộc chiến năng lực. Quá trình giải phẫu rốt cuộc là trải qua bao lâu, bản thân lâm khiếu đừng căn bản không rõ lắm. Hai canh giờ sau, Lâm Khiếu Đừng mới giật mình phát hiện ra, những tế bào ung thư này không chỉ đã thôn về thân thể của kiếm thánh và ngay cả kiếm linh của hắn cũng đã bị ăn mòn. Thân thể của cao thủ vương dai sống hay chết không phải là tiêu chuẩn chân thực để so sánh người đó đã thực sự chết hoàn toàn hay chưa? Đơn giản mà nói một vị địa vương dai bất kỳ không phải bởi vì nguyên cớ thân thể tiêu vong mà thực sự chết đi. Cao thủ địa vương giai đạo tông ngưng luyện ra chân linh là do nội anh dần dần tiến hóa mà thành. Chân linh không chết người không chết, thân thể bất quá chỉ là túi da Nếu như thân thể phá hủy thì có thể đoạt xá, kiếm một túi da khác sống lại. Địa vương giai ngưng luyện ra dương thần, so với chân linh đạo tông hoàn toàn có tác dụng như nhau. Ma Pháp Sư thì ngưng luyện ra ma linh, người tu luyện đấu khí tương đối tạp. Kiếm sĩ, chiến sĩ, đấu sĩ, Kỵ sĩ đều là chức nghiệp thuộc về đấu chức già, tu luyện đấu khí. Đến khi tu luyện đến địa vương dai lại có hình thức biểu hiện bên trong khá khác nhau, nhưng trung quy đều có thể siêu thoát thân thể, xuất khiếu linh hồn. Những tế bào ung thư này dĩ nhiên có sự tu luyện của chính bản thân chúng. Thực sự là quá cường hãn rồi, lâm khiếu đừng không khỏi cảm thán sự tiến hóa thực thần kỳ. Nếu không phải như vậy, Kiếm Thánh cũng không gầy gò đến mức độ như thế này, cũng sẽ không cập kề bên bờ sinh tử. Hiển nhiên hắn có thể cảm nhận được linh hồn của hắn đang bị thôn phệ dần dần. Thảo nào ngay cả Long Tế Sư cũng nói là lực lượng tà ác. Những tế bào ung thư này đã vượt qua phạm trù tật bệnh bình thường, hoàn toàn tiến đến một tầng thứ khác hẳn. Tế bào ung thư biến dị cho dù lợi hại thế nào đi nữa thì Trung Quy cũng là vật ký sinh, không có ý thức. Không thể chạy trốn.